Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ngay đó chỉ là những phỏng đoán Câu hỏi đó của Bương Khang làm kiểu Vi lộ vẻ bối rối Đang không biết trả lời ra sao Thì một lời nói từ phía cửa vọng vào giống hệt như một sự giải thoát cho cô Đúng là như vậy đấy Bọn chúng có thể tồn tại được Là do một phần sức mạnh của lời nguyện Gia La Muôn Thượng Anh đến lúc nào vậy Anh đến được một lúc rồi anh xin lỗi Vì đã nghe lòm câu chuyện của mấy người Có gì đâu Chúng ta đều là người một nhà Mà cậu muốn Cảm ơn anh Khang đã không trách cứ Anh cho phép em được tham gia câu chuyện được không Vậy thì còn gì bằng mời cậu Môn thường liền ngồi xuống cành Kiều Vi Rồi anh lấy trong túi Đang mang theo Bên mình một tẹp giấy cũ nát Đã lên bàn Chứ phải mặt khó hiểu của mọi người anh nói Đây là những ghi cho mẹ tôi năm xưa. Đêm hôm qua bà phải báo mộng với tôi rằng bà trốn giấu chúng ở dưới gốc cây sồi trong vườn nhà. Mời mọi người cùng xem xét. Có khá nhiều điều không tưởng đấy. Thật vậy ư? Kiều Vi thầm buông câu hỏi. Rồi cô đưa tay với lấy tẹp giấy trước mặt mình. đã ảm màu vì năm tháng. Nhận thấy cô đang có vẻ căng thẳng, muốn thường lên tiếng. Trong đó chỉ là những ghi chép về sức mạnh của lời nguyện. Em hãy xem từ từ hy vọng nó sẽ giúp được cho chúng ta một điều gì đó. Kiểu vi nhẹ nhàng lật dở từng tờ giấy cũ nát và đọc một cách say xưa. Rồi ánh mắt của cô chợt dừng lại ở một tràng giấy. Nhìn về phía Lai Lâm và Vương Khang của nói. Em đọc một đoạn cho anh cùng nghe nhé. Vâng, coi gì cô cứ đọc lên đi. Sau lời nó có Vương Khang. Kiểu vi khẽ rốc một hơi thở dài Rồi cô bắt đầu đọc Trong lời Nguyền Gia La Vốn được ẩn chứa những sức mạnh vô hình Nếu ai mà hấp thụ được nguồn ma lực Từ những chiếc gương Thì người đó sẽ trở nên bất tử Cùng với nguồn sức mạnh hội tù âm dương Vô cùng khủng khiếp Nguồn ma lực mà những chiếc gương đó có được Là do nó đã hấp thụ Những nguồn âm khí từ những người trinh nữ Vô cùng đặc biệt Vì những người sinh nữ ấy được sinh cùng giờ, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm Và cùng mang tuổi xà Về sau cứ mỗi người bỏ mạng Vì Gia La thì sức mạnh ma quái trong chiếc gương đó lại tăng lên gấp bội Nguồn âm lực đó tăng thì nguồn âm lực của thủ pháp ly hồn cũng sẽ tăng theo Nếu Gia La không còn thì âm lực của thủ pháp ly hồn Sẽ không còn điểm tựa và tan biến đi mãi mãi Chiếc gương là vật kết nối âm dương Người sao có thể trò chuyện được với người chết qua nó Nếu họ cùng có chung một nguồn sức mạnh tương đồng Đúng là mẫu vật Vương Khang về thốt lên Khi mà Kiều Vy vừa dừng lại Kiều Vy cũng đã phần nào hiểu được Là tại sao những người cùng một sư môn lại sát hại lẫn nhau Để tranh đoạt chữ gương ấy rồi Vy chợt nhớ lại cái đêm mà cô cùng với lương đào Ở dưới thung lũng đá chỉ thiên Cô cũng đã được nhìn thấy chữ gương đó Chị Hương đã lấy đi sinh mạng của lương đảo Vĩnh Viễn. Nghe đến đây Kiều Vy thoáng thấy dùng mình. Rồi cô nói trong vẻ thần trọng. Mọi người có thể đi với em một chuyến được không? Đi đâu? Muôn thượng hỏi. Đi đến thung lũng đá chỉ thiên trên đỉnh núi Trung Phong. Em đã từng nhìn thấy một chiếc gương ở đó. Vậy, vậy sao? Cả ba người cùng tròn mắt trước câu nói với Kiều Vy. Lại lầm thắc mắc. Sao từ trước đến giờ không nghe thấy cô vì nhắc đến? Cũng là do nhiều chuyện đã xảy ra nên em quên bắn mất. Còn rất nhiều chuyện khủng khiếp nữa mà em chưa thể nói hết được với mọi người. Anh có biết không, chính chiếc gương đó đã cướp đi sinh mạng của lương đào đấy. Cái gì? Lương đào chết rồi ư? Lai Lâm không khỏi bàng hoàng trước sự việc đó. Người anh khẽ run lên, không nói được thành lời. Nhận thấy Lai Lâm đang ngập đầy xúc động. Vì tiếp tục nói Cô ấy tới treo của miền dạ sơn một miền đất đầy bí ẩn mà em vẫn chưa có thời gian để kể với các anh. Kiểu Vì đã trốn cật lường đào ngay tại nơi đó bởi đoạn đường từ đó trở về là rất xa và hiểm trở. Hy vọng là mai sau chúng ta sẽ đưa được thi thể cô ấy trở về với quê nhà để cho linh hồn cô ấy được ấm áp hơn. Nếu một thường dài bày đối thiểu như vậy Kiểu vì lại trở thấy lòng đau quản lạ đã cùng cô cảm nhận được rằng suốt cuộc đời này trong tâm can của mình sẽ không bao giờ cố xóa bỏ hết được sự xót xa nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện